đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại audio e a s e com quyển năm chương một trăm chín mươi mốt giải thoát tạm thời ngắt điện thoại của ma xin bấm một số máy khác đầu bên kia là chiêm hóa ông ta đang chơi bài trong phòng khách quý với một quan viên trong nước ở l a s v e g a s xung quanh có bốn thiếu nữ ăn mặc gợi cảm luận vóc sáng hay dung mạo đều là mỹ nữ hàng nghìn chọn một bóp vai phục vụ khách c h u n g điện thoại reo chiêm hóa cáo lỗi nhấc máy nghe xin báo cáo mặt đanh lại cậu nói với tôi là ma và tô sán đã tiếp nhận đầu tư của qua xin tân bót bọn họ thực sự vì năm cổ phần mà bỏ ra nhiều như vậy sao trong t r ư ớ c mắt vẻ mặt gần như hiện lên sát khí đó k i ề m lại k h ó e miệng nhích lên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 chỉ cần hơi ré tới là ngậm vào miệng bộ trưởng vương có biết vì sao bắt đầu từ thập niên bảy mươi của thế kỷ trước liền không có băng đảng xã hội đen thực sự ở l a t vegat nữa không ô chủ tịch chiêm nói xem sòng bạc ở l a t vegat nổi lên sau thế chiến thứ hai giá địa ố tăng t vọt nhân khẩu gia tăng nhưng ngân hàng do từ chối khoản vay vào nơ hơ hơ À. nơ hơ c á cược nên khoảng chừng thập niên năm mươi b ă n nhóm s hơm Sơn... rơi Sơn... ơ quy quy tràn lan xây dựng hộp đêm nhà khách khách sạn và sòng bạc sau này tới thập niên sáu mươi bang nevada thông qua luật công nghiệp cá cược có thể lên thị trường chứng khoán huy động vốn thế là các nhà doanh nghiệp tràn tới lật nhào các nhà khách hộp đêm c ũ ký bang nhóm s hơ dơ dơ quy quy không thể kháng cự nổi xí nghiệp t hay thế tới cuối thập niên bảy mươi không đấu lại tài lực hùng hậu của phố h ô n cuối cùng không còn chỗ đứng chân bị đuổi khỏi lát v e g a s chiêm hóa phun ra một hơi khói tư bản có sức mạnh này không gì không phá được đây là thời đại tiền bạc làm vua hai tên nhóc kia sẽ tới lúc cảm thụ được sức mạnh của nó q u i đầu trước tôi xin có c á c h nhìn khác với chiêm hóa bởi hắn là người sáng nghiệp hắn hiểu được ma bấm điện thoại gọi trở lại xin h ẳ n anh rất thất vọng tâm tình ma rất không tốt xin cười khẽ hắn cũng đã trải qua giai đoạn như ma rồi không phải ma cậu gọi điện thoại cho tôi không phải nói đã quyết định nhận đầu tư của w a s h i n g t o n bot mà là thảo luận với tôi chuyện này tôi hiểu không giống với những người t ổ n g sự của tôi khi tôi phải đối phó với hãng sản xuất đĩa khoản tiền đầu tư mười sáu triệu đó thực sự quan trọng như vậy đúng thế nếu không có khoản đầu tư này pha xe sẽ vận hành chật vật phải đi vay để tồn tại vậy hãy phóng tay mà làm đi tiếp nhận khoản đầu tư này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 với phương thức lý tưởng của tô s á n là thông qua mối liên hệ của đại dung bắt nối với chiêm hóa lập nên quan hệ hai bên cùng thắng nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ từ phía tô s á n trong mắt chiêm hóa quan hệ là quan hệ làm ăn là làm ăn cái giá tô s á n đưa ra là quá cao quá cuồng vọng thế nên chiêm hóa muốn thông qua xin bây khơ tác động vào ma làm suy yếu ảnh hưởng của tô s á n tham gia khống chế pha xe sau khi ký hiệp ước với Đô n a n trong mấy ngày đó công ty tới một số luật sư vì vì Đô n a n sẽ tham gia vào hội đồng quản trị cho nên một số văn kiện phải ký kết điều này cũng có nghĩa là sự kiện huyên náo thung lũng si ly con suốt mùa đông đã lắng xuống vé máy bay về nước của tô s á n cũng đã được đặt xong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 đước tin cậu bạn thân của ma kéo tới cả một xe bia khắp sân sau nhìn thấy giấy bóng màu mọi người dép bàn vào nhau bày trên đó những cái bánh vàng ruộng làm cả công ty trông giống một đám người nguyên thủy sống quần cư tụ tập bên b í p lửa chia sẻ thú săn được trong ngày âm nhạc sôi động phát tới tận khuya mọi người nhảy nhót ca hát không biết mệt quyển năm chương một trăm chín mươi hai nổi loạn lần cuối Một sáng hôm sau khi mọi người ngủ mê mệt vì một đêm thác loạn thì c h u n g cửa trung cư réo vang bị ma đá mấy cái tô sán lờ đờ tỉnh lại y mặc cái quần tộc xanh đỏ lòe loẹt lò. áo phông s ộ c xịt tất cả bọn họ ai cũng thế nhìn đám người chẳng còn phân biệt nam nữ nằm ngủ ngổn ngang khắp nơi chẳng ai muốn thức dậy tô sán đành dậy bước thấp bước cao ra cửa cùng với ánh nắng ban man chiếu vào mắt là bóng hình xinh đẹp cùng với làn hương phong lan thơm mát được gió đưa vào cánh mũi mùi thơm dễ chịu đó làm cánh mũi tô sán nở ra thêm mấy phần theo bản năng hiên sâu một hơi trước mắt là cô gái tóc buộc đ u ô i ngựa đơn giản một thân vây hoa nền nã đeo cái túi s á c h đỏ cái c h ầ m xinh xinh hít lên đôi mắt như con nai nhỏ nhìn tô sán mở cửa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 nếu làm chuyện gì đó bậy bạ thì nó bay rồi hơn nữa mình còn nằm cạnh ma nhưng nghĩ thế cũng chẳng an ủi hơn được là bao tức khi đi tới đá đít hắn một cái dậy nhanh lên khách tới rồi trong c h u n g cư một phen náo loạn tiếng người tiếng đồ đạc va chạm vang lên liên tiếp một lúc sau mấy người ăn mặc chỉnh t ề hoàn tất đón khách vào nhưng người còn lại không tỉnh lại được thì ném bừa vào góc khuất cho ngủ tiếp ở cửa đỗ một cái xe đen x ì đến cùng tống chân còn có đại biểu tập đoàn qua xin tân bót hiển nhiên tống chân kiếm được cái cớ tới thăm chuyện tô sáng hôm đó ở bữa tiệc hỏi ý kiến tống chân bị ma trở về thêm mắm thêm muối đủ kiểu khiến mấy nam sinh trẻ huyết sáo t r e o v ẻ o hai người có thể ra ngoài đi dạo một lúc không tống chân hiển nhiên không thích ứng được với đám ma t r e o chọc hiếu kỳ nhìn quanh một lát rồi chỉ về phía cửa theo lịch hôm nay đó đại biểu thương nghiệp của w a s h i n g t o n b o t sẽ tới cùng đám ma thảo luận chi tiết hơn về nghiệp vụ tô sán s ắ p về công việc bàn giao xong nên không tham gia cũng được hai người đi trên con đường vàng nhạt lát gạch sát mép thảm cỏ xanh ngoài trung tư kéo thẳng tới đại học sờ ten phước con đường trải đầy lá khô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 anh muốn nắm mỹ cảnh nơi nào ở nước mỹ khoảng thời gian này chắc anh chạy khắp california rồi phải không hay là c h ú n g ta tới lát v e g a s m ộ n g mơ còn không tới nevada nơi đậm chất miền tây nhất hoặc bia kỷ niệm a b ra h a m l i n c o l n ở w a s h i n g t o n ở mỹ có vô vàn thắng cảnh nên đi một lần trong đời tô sán chỉ tống chân dò hỏi đi đâu cũng đều có cô đi cùng chứ đương nhiên coi như báo đáp anh hôm đó giải vây cho tôi tôi còn chưa bao giờ đơn độc đi cùng ai như vậy đâu đấy lần này hy sinh lớn như vậy anh lãi lớn rồi những lời này được tống chân ung dung bình tĩnh nói ra khiến có một cám dỗ đặc biệt đường vũ chẳng bao giờ nói mấy lời này nếu lâm nha đầu đó nói tô s á n không dám tiếp nhưng nhìn khuôn mặt rất b a b y của tống chân y không kìm được ngứa ngáy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 lúc xa mở cửa làm một thoáng tô sán tưởng nhầm là đường vũ cô bé đường vũ ở hạ hải khi còn để mái tóc dài trước khi tôi nuốt lời hứa tốt nhất anh nên thu cái ý nghĩ xấu xa của mình lại cho dù chỉ có hai c h ú n g ta đi du lịch đai đen tiệt quyền đạo của tôi cũng đủ cho anh nếm mùi đau k h ổ thấy tô sán ngây ra nhìn mình đôi mắt tống chân ánh lên sát khí tô sán tặc lưới không ngờ con bút bê xinh xắn này lại là cao thủ t i ệ t quyền đạo quả nhiên là bé hạt tiêu có điều nhìn cái gương mặt kia giống trẻ con b ắ t trước người lớn chẳng có sức uy hiếp cô yên tâm được rồi dù tôi có ý nghĩ xấu xa gì chăng nữa cũng không còn kịp thực hiện tô sán chỉ về chân trời phía đông tôi không còn thời gian du sơn ngoạn thủy nữa tối ngày mai là tôi lên máy bay về nước rồi ồ tống chân hơi n g ẩ n ra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 người như cô là ra nổi loạn lắm nổi loạn sống tới hai mươi một tuổi rồi đây mới là lần đầu tiên có người đánh giá cô như vậy làm tôm chân vì cười ra tiếng cô cũng có một thời nổi loạn tưởng chừng như cách xa lâu lâu lắm rồi vậy bị một câu nói của tôi sán khơi lên hồi ư ớ c cũ tôi từng có mơ ước lúc đó kết thúc năm thứ hai cao trung khi tất cả bạn bè tôi đang chuẩn bị bước vào năm thứ ba Chuẩn c bị cao khảo. ai o khảo, a cũng tràn ngập ao ước cuộc sống đại học tự do đặc sắc còn tôi lại mơ ước tham dự cuộc thi người mẫu quốc tế thượng hải đạt quán quân sau đó đi ba di tham gia các lớp bồi dưỡng huấn luyện trở thành người mẫu sáng giá rực rỡ trên sân khấu được người ta sùng b á i được đám con trai điên cuồng theo đuổi bé một mẫu thi này mà cũng mơ ước làm người mẫu đúng là dám mơ ước thật đấy có lẽ ánh mắt tô s á n biết nói nên tống chân biết được ý nghĩ của y má phồng lên cánh mũi nhỏ phập phồng nói cho anh biết tôi cao một mơ sáu mươi hai đấy thực sự không nhìn ra vậy là cao bằng đồng đồng cơ à tô s á n không khỏi nhìn lại tống chân ở cô gái này tất cả toát lên sự đáng yêu cái mặt trẻ con vóc người nhỏ nhỏ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 tôi cùng bạn học chăm chỉ ôn tập rồi thi trường đảo học ở mỹ sau đó sang mỹ du học theo chuyên nơ h ơ hơ À. nơ hơ trong nhà đã chọn nói tới đó giọng buồn buồn tôi phải từ bỏ ước mơ vì tôi còn có gia tộc có trách nhiệm của mình tôi phải đối diện với hiện thực tôi s á n nhớ cảnh tiếp đón tống chân ở sân bay y không ngốc tới mức cho rằng vì số vệ sĩ ít hơn của ôm mà nhà tống chân thua kém người ta Ô, vậy nhà cô phải ghê gớm lắm tống chân gật đầu gia tộc kéo dài mấy đời nhiều truyền thống nhiều quy củ quyển năm chương một trăm chín mươi ba nổi loạn lần cuối hai tô sán kết luận ngắn gọn có tiền nữa có tiền tống chân ngẩn ra chẳng hiểu sao một câu rất tục này lại không khiến cô phản cảm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 mắt ngó xung quanh tức thì sáng lên như phát hiện ra lục địa mới kia rồi nhà ma sau đó kéo tay tống chân đi chỉ sợ cô gái này lại nhớ tới cái đ u quay kia mua hai vé bước qua cái cánh cửa treo lủng lẳng hai bộ xương người cánh cửa sau lưng đóng sầm lại tống chân giật mình bất giác dùng cả hai tay bám vào tay tô sán trước mặt là ánh sáng đo đỏ vô cùng quái dị tống chân nghiến răng nhéo bắt tay tô sán một cái anh còn chưa từ bỏ ý định xấu xa à đừng quên tôi có đai đen tiệt quyền đạo đấy hai bàn tay mềm mại của tống chân bám chặt lấy tay mình thi thoảng kinh hãi kéo một cái làm cánh tay tô sán tiếp xúc thân mật với bầu ngực của tống chân cảm nhận được da thịt m ề m m ạ i đàn hồi chứng tỏ sau lớp váy mỏng là cái áo lót mỏng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 cảnh giác của tống chân cũng giảm xuống lúc nà o cái quan tài bên đường bật mở một xác ướp bước ra miệng phát ra tiếng gừ gừ ghê rợn tống chân hét lên một tiếng kinh hãi đồng thời nắm đấm nhỏ tung ra như chớp giật chúng ngay bụng xác ướp xác ướp h ử một cái đầu gối khuỵu xuống quỳ dưới đất tô sán hoảng hồn ôm lấy tống chân kéo sang bên vì cô bé búp bê này muốn ra đòn liên hoàn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 mà tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình một cách đầy hào hứng đến hoàng hôn mới về trung cư trước khi chia tay tống chân nhìn tô sán tựa cười tựa không nói năm m ộ ư ơ i tám tuổi tôi muốn theo đuổi cuộc sống mơ ước của mình muốn nổi loạn một lần vốn cho rằng mình sẽ không bao giờ thiếu lý trí như thế nữa nhưng bây giờ đột nhiên tôi lại muốn nổi loạn nổi loạn lần cuối cùng quyển năm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 nhà đầu tư mạo hiểm chú ý tin này không thể giấu được bao lâu khi tô s á n ở trên chiếc máy bay trở về nước tin tức qua xin tân bót bỏ một ư ơ i sáu triệu đô la mua năm cổ phần pha xe lấy thung lũng silicon làm trung tâm lan tỏa bốn phía làn sóng này đang nhanh chóng lan ra dưới vùng đất tô s á n vừa rời đi đám ma đớp tin pha the xin ở lại nghênh đón một kỷ nguyên hoàn toàn mới nhật báo phố gôn đăng tin chuyện này khiến giá trị pha xe đạt tới ba trăm hai mươi triệu đô la chứng minh làn sóng mạng xã hội đang từng bước phổ biến khắp nước mỹ tờ w a s h i n g t o n p o s t chính thức đưa ra phát biểu lần đầu tư này có ý nghĩa chiến thiết lớn lao không chỉ là thắng lợi của hai công ty chúng tôi đồng thời cũng là thắng lợi của người dùng và khách hàng quảng cáo của chúng tôi sau khi những lãnh đạo tối cao của w a s h i n g t o n p o s t có phát biểu trọng yếu thời báo l o s a n g e l e s new york bot cùng một số tạp chí tài chính khá có sức ảnh hưởng cũng lần lượt đăng tin bài chính thức trước khi tô sán rời đi kiến h nghị ma đã có ý tưởng bỏ học chọn học một số môn liên quan tới học ít em ba là lý tưởng nhất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 để ứng phó với công ty ngày càng lớn lên kỹ thuật là điểm yếu của tô s á n còn ma có thể tự mình đảm nhiệm ma có sự cuộc nhiệt trời sinh với kỹ thuật chẳng cần tô s á n nói hắn tự tiến hành học tập ở phương diện này hoàn thiện tính năng của pha xe tô s á n vẫn về nước tiếp tục chuyện học tập của mình ai cũng nói học kinh tế chỉ là bàn việt binh trên giấy học tới bằng giáo viên chuyên gia thì cũng chẳng tự tin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 đứng bên cạnh là cô gái đi giày cao gót nhỏ màu đen tất lùa màu da mặc chiếc váy màu trắng chiếc áo khoác dài màu đào không mặc mà t r ò n trên vai hai tay k hoang trước ngực tóc buộc c á c h đuôi ngựa gọn gàng mặt hơi hít lên như con thiên nga tao nha kiêu hãnh càng khó kháng cự hơn nữa là một khuôn mặt xinh đẹp trời ban nhưng thần thái lạnh lùng kia không có nam tử nào lỗ mãng tới bắt chuyện tán tỉnh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 cười khổ nam tử đằng sau nhận lấy hành lý cho vào cúp xe bấy giờ tô s á n mới nhớ ra đây chính là người lần đó hiểu lầm y là lưu manh bắt nạn đường vũ còn cho y một cái đấm chẳng trách mặt hầm hầm không ra mình tô s á n vào trong xe ngồi xuống bên cạnh đường vũ đáng tội gì đây đường vũ quay đầu nhìn sang mắt nhìn thẳng tô s á n rất uy áp vốn là cuộc hành trình dự định vài ngày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 nhưng kỹ thuật phi tính thì cô không hứng thú về nước rồi cũng chẳng chú ý tới chuyện nước mỹ nữa có điều tô s á n hỏi tới làm cô nhớ ra ở trường em có đọc một tạp chí có bài viết về mạng xã hội nước mỹ trong đó có giới thiệu pha xe đang lưu hành ở các trường đại học mỹ anh qua đó vì chuyện này tô s á n hơi bất ngờ có điều đường vũ xem được tin về pha xe ở tạp chí trong nước làm tô s á n phấn chấn đúng thế lần này pha xe huy động vốn đầu tư để phát triển qua qua đấy chủ yếu để bàn việc này cuối cùng đạt thành hiệp nhị với w a s h i n g t o n bot được một ư ơ i sáu triệu đô la một ư ơ i sáu triệu đô la đường vũ cực kỳ sửng ư sốt cái thứ cô nghĩ chỉ là trò chơi đó lại đáng giá tới mức này không khỏi nhìn lại tô s á n tô s á n ở mỹ tham gia tiệc tùng bôn bá khắp nơi linh sinh hoạt bữa bãi chẳng biết có phải khí hậu mỹ giúp dâu tóc phát triển tốt không mà lúc này trên mặt mọc lớp dâu mịn đường vũ nghĩ tới không phải cái giá một ư ơ i sáu triệu đại biểu cho điều gì mà sau thành quả đó tô s á n phải nỗ lực bao nhiêu mới trông thê thảm như vậy điều này khiến đường vũ đau lòng quyển năm chương một trăm chín mươi năm chuẩn bị về trường đường vũ đang đau lòng thì cảm giác tay mình ấ m ấm bị tay tô s á n nắm lấy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 hai người trẻ tuổi không k ì m được nhung nhớ ôm chặt lấy nhau đều không nói gì tô s á n cúi đầu xuống chán chạm vào chán đường vũ tròn mũi chạm chóp mũi cảm thù hơi thở của nhau mệt lắm phải không đường vũ đưa tay vuốt ve gò má xương xương cái cằm giam giáp của tô s á n cực kỳ đau lòng nói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 nhưng chuyện kinh doanh chẳng bao giờ có đạo đức tốn công bố trí xin ba cơ đằng sau lại lừa y sang mỹ đuổi những nhà đầu tư khác kết quả tay trắng trở về với chiêm hóa tràn trề tự tin mà nói khó tránh khỏi bị ông ta cho rằng đây là một sự xỉ nhục mặc dù khả năng bị chiêm hóa trực tiếp bao t h ủ là không cao có có điều nếu có cơ hội ông ta không ngần ngại thuận tay bỏ đá xuống giếng nếu như đã tạo nên một cường địch như vậy tô s á n tất nhiên phải cẩn thận chuẩn bị thận trọng ứng phó cố gắng né tránh xúc tua của chiêm hóa ở thượng hải quyển năm chương một trăm chín mươi sáu vương bạc mời cơm sắp tới tháng ba nhập họp vương uy uy đột nhiên quay về s u n g thành một mình gọi điện thoại cho tô s á n nói ba người bọn họ tới bắc kinh rồi giải tán ai nấy theo người nhà đi chào hỏi khắp nơi buồn cười cách là trong quá trình này lại gặp nhau mấy lần vương uy uy miêu tả cách ăn mặc của lâm tê sơ u vinh uy uy u v ũ mà tới giờ nghĩ lại vẫn phải phì cười áo sơ mi trắng quần tây và lây đen còn bị cha hắn bắt đeo cái ngơ đỏ tóc trái bóng l ộ n cũng chẳng phải là không ra gì nhưng mà với đám vương q uy q uy quá quen bản chất của hắn thì không nhìn nổi cười có điều chéo ngoi là lâm tê dơ u vinh q uy uy uy vú rất hợp với bộ dạng béo tốt ăn mặc trải chuột một chút là được nữ sinh hoan nghênh vô cùng nghe vương q uy q uy mấy lần dùng từ thằng béo đó là biết hắn ghen tị lắm lâm lạc nhiên thì khỏi nói rồi cô gái này muốn đóng vải nào chuẩn vai đó ăn mặc như công chúa cấm cung bén la bén lén khiến các chàng trai gọi là đổ rục cả đám nói cả đống chuyện của hai người kia tới bản thân thì lại làng đi hẳn kỳ nghỉ của vương quy quy không được như ý muốn lần này vương quy quy tới s u n g thành không còn náo nhiệt như kỳ nghỉ đông nữa mọi người đã đi gần hết lục tục tới các nơi trong cả nước đại học thượng hải khai trường khá muộn nếu không tô s á n cũng đã vội vội vàng vàng lên đường rồi vương uy uy gọi điện thoại chủ yếu là để mời tô s á n tới nhà ăn cơm nếu có hai người bọn họ tất nhiên thoải mái ra cái quán bên đường nào đó chè chén rồi đến nhà h ắ n ăn cơm tức là ý của vương bạc tô s á n hơi ngại gặp vương bạc chuyện kỳ nghỉ đông vừa rồi chắc vương bạc chửi mình không ít hỏi nhỏ phản ứng của vương bạn sau cái ngày đào trừ hồng đập xe đó vương pi u y trả lời là cha hắn chẳng hề hỏi tới vương pi u y thoát đại nạn biệt thự ở hoa viên dung thành thì tô sán quen thuộc chẳng khác gì nhà mình rồi không cần vương pi u y ra đón dẫn đường quan hệ của hắn với vương pi u y cũng không cần khách khí như vậy nữa ấm chung cửa người ra mở là vương pi u y ba người vương pi u y đi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 nói lên thái độ vương bạc vẫn như xưa không coi tô s á n là người ngoài mỗi người có một sở thích khác nhau với vương bạc nấu ăn không chỉ là sở thích còn là cách ông giải tỏa áp lực vương q uy q uy mang laptop ra phòng khách đang tra trên mạng chỉ màn hình nói ê ra đây tham gia không có mấy em ngon lắm tô s á n ngó đầu tới khi đó q uy q uy còn chưa có phiên bản video anh cứ truyền từng tấm từng tấm nhỏ lại còn bé như lòng bàn tay khá nguyên thủy tô sán chỉ nhìn qua công năng của q uy q uy có thay đổi gì với trí nhớ của mình không chứ không hứng thú với đám đang tra với vương uy uy lướt mắt qua mấy cái vinh váo nói khỏi cần đừng tưởng đường v ũ của cậu là nhất rồi coi thường hoa cỏ thiên hạ hay là để tôi bảo lạc nhiên giới thiệu cho vài em mở rộng tầm mắt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 hôm đó đáng lẽ ra không nên thừa nhận với tên này để bây giờ hắn có cớ t r e o mình như vậy tô sán tức mình nói đó là chuyện của huy thường về bắc kinh có gặp cô ấy chứ có cậu còn xó lịch trình của chị ấy hơn tôi tôi về tới bắc kinh mới biết chị ấy đã về vương u y u y cười tự chào bây giờ nói chuyện với chị ấy chỉ có thông qua cậu mới tìm được tiếng nói chung chủ đề này không có cơ hội triển khai thêm vì vương bạc trong bếp gọi tô sán và vương uy uy vào bếp lần lượt mang thức ăn ra tay bếp núc của vương bạc rất tốt trên bàn là món thường nhật đậu hũ ma bà canh cá cay tứ xuyên c ả i xào thập cẩm tô sán hít hít thơm qua thật nhớ món ăn chú vương làm vương bạc cởi tạp dề ra treo lên nhớ thì ăn nhiều vào xem tài n g h ệ của chú có đi xuống không chú và uy uy ăn khá thanh đảm có cháu tới mới cá thịt thế này lâu lắm rồi cháu mới tới vương quy quy phản đối cha không ở nhà thôi tô sán tới đây ăn trực suốt tô sán mỉm cười y hay than phiền mẹ nói nhiều lại còn hay chuyện nọ sỏ chuyện kia nhưng nhìn vương bạc và vương quy quy chẳng mấy khi có bữa cơm bình thường như thế mới thấy không khí gia đình mình quý giá thời tiết s u n g thành lập xuân khá hơn một chút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 hôm đó không hoàn toàn trách cậu được vương uy uy chủ động đứng ra nói rút đào trừ hồng đúng là tên hoàn phố điển hình thái đậu ngông nghinh không coi ai ra gì hôm đó còn cùng đám bạn dùng hai mấy xe d i ễ u hành đường phố tất cả đường đổi lại là tôi có khi tôi cũng làm như cậu nghe có vẻ hắn khảng khái lắm thực chất đang nói chuyện h ô m đó hoàn toàn không liên quan gì tới mình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 tô s á n cháu học kinh tế thấy thế nào vương bạc chỉ màn hình mặt mang nụ cười lời này mang ý khảo sát rất rõ vương uy uy cũng chú ý lắng nghe hắn ngày càng trưởng thành hướng đi tương lai cũng đã xác định rõ bật tv i i lên không phải chỉ biết chơi ga me như trước đối với tô s á n không phải chỉ có m ỗ i tình h ữ u n h ị cháu nghe nói hai chính sách lớn thúc đẩy gơ dơ bê của dung thành đã đưa ra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 b tăng trưởng nhưng theo đó làm một loạt sản n g h i ệ p liên quan tới sắt thép xi măng chiếm địa vị chủ đạo tỷ lệ gơ r ơ â y hàng năm chiếm cứ nửa giang sơn còn tiêu phí gơ r ơ â y lại chỉ chưa tới một ba khiến trung quốc thành sức tiêu phí thiếu nghiêm trọng so với các quốc gia phát triển gơ r ơ â y tiêu phí rất cao thậm chí tới ba bốn kiến thiết cơ sở đúng là tiêu hóa sản lượng sắt thép quá dư thừa nhưng kiến thiết xong thứ sản nghiệp kéo gơ dơ bê tăng nhanh sẽ thành gánh nặng sẽ phải làm sao ngược lại có khi đ ả kích kinh tế còn chính phủ địa phương đôi khi vì chính tích mà lôi kéo đầu tư vô tội vạ không có q u ả n chế lấy đất hiếm ra làm ví dụ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 đồng thời một nền kinh tế không có chùa cột dễ dàng bị đám cá mập tài thế giới đà kích vương bạc nghe xong gật đầu vỗ vai vương pi pi đáng tiếc chú không có con gái thật là đáng tiếc vương pi pi và tô s á n nhìn nhau nửa giây dùng mình tách ra không ngờ vương bạc đùa kiểu này suýt nửa cơm mới ăn nôn ra hết tô s á n biết vương bạc muốn bồi dưỡng mình sau này thành trợ lực cho vương pi pi ông ta t h ủ a trẻ ngông cuồng hoàn phố không được gia tộc coi trọng tới tây xuyên vất vả d ự n g sự nghiệp lại gặp phải lưu thành tuy tai qua nạn khỏi nhưng thế lực vương hệ ở tây xuyên bị lưu thành diệt sạch tất nhiên diệt ở đây không có nghĩa là tất cả người của vương hệ đều thất t h í nhưng quá trình bị lưu thành đả kích người đổi phe người giữ mình người xa lánh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 đào sương bình trước đó mấy lần âm thầm gây sức ép, không làm tô lý thành nao núng cười đồng chí tô lý thành có lẽ đồng chí chưa hiểu tầm nghiêm trọng vấn đề lần này lực độ điều tra rất lớn nhất định sẽ tra ra vấn đề quyển năm chương một trăm chín mươi tám bồi b ằ m lắng xuống hai trình tự lấy đất của chúng tôi đều hợp lý hợp pháp tất cả hồ sơ đều thông qua cuộc quốc thổ thị trường đào cũng đã thẩm hạch tôi tin kiến trúc đại dung sẽ qua được điều tra đào sương bình hời hợt nói phía công ty thông đạt đồng chí không suy nghĩ thêm đề nghị của họ một chút nếu mảnh đất đó chuyển giao thành hạng mục trọng điểm của chính phủ vậy tính hợp pháp không cần phải lo tất nhiên chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ cho đại dung tôi biết lần này đại dung sẽ có cải tổ lớn chuyện cắt cành tỉa lá này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 tô s á n yên tâm ngồi nhìn kết quả không xen vào bữa bãi mùng năm tháng ba đại học thượng hải sẽ chính thức khai trường hôm nay là mùng một tô s á n đang được mẹ vỗ béo đợt cối để tích mỡ tới trường thì nhận được điện thoại từ lâm lạc nhiên nam nhân của tôi đang làm gì thế tô s á n bị lâm lạc nhiên làm bật cười nữ nhân sao mà mất tích lâu như thế nghe nói về bắc kinh được hoan nghênh lắm ạ có chọn được ai chưa lại là cái mồm rộng của uy uy cái tên thích phát tán tin đồn này thật đáng rét phải khâu mồm lại mới được được rồi biết ai đó hay gen không có chuyện đó đâu giọng lâm lạc nhiên cực kỳ ôn nhô làm người nghe b ụ n g r ủ n không nói cái này nữa gần đây động tính khá lớn tôi ở xa t i ế p tắp mà còn nghe thấy giọng lâm lạc nhiên chậm dần mang vẻ lười b i ế n làm tô sán hoài nghi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 quả nhiên sáng ngày ba tháng ba tô s á n nhận được điện thoại của vương u y u y từ bắc kinh thế nào vạn sự tốt lành rồi chứ tô s á n phối hợp với ngứa khí h ạ ghê của hắn có vẻ là thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra đào sương bình muốn đụng tới cha cậu cho đổi đất kia là cãi bẫy nếu thành ông ta vừa có đất bù cho tập đoàn nam ninh lại có c ứ hạ cha cậu đại dung do cha tôi đứng sau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 lâm quốc chu hiện giờ điều tới ti đi tin tức vị trí thực quyền không lớn nhưng sắc ảnh hưởng không phải nhỏ được coi là là một trong cơ cấu có năng lượng ngầm rất lớn đào tiệm là bạn lâm quốc chu ông ta chắc chắn không g i ả i gì để mất tình cảm từ người bạn như vậy thông qua ông ta tác động tới đào s ư ơ n g bình là chuyện dễ dàng giờ tô sán mới hiểu lâm lạc nhiên nói y không chỉ nợ một bữa cơm n g h ĩ a là gì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 ngoại trừ điện thoại trong nội bộ công ty những nhân vật không liên quan không gọi điện tới quấy dày nữa tổ điều tra đang chuẩn bị thành lập kia cũng không nghe ai nói gì thêm mọi thứ trôi đi như chưa từng tồn tại quan trường là thế sóng vĩnh viễn cuộn trào ở bên dưới quyển năm chương một trăm chín mươi chín chuẩn bị trước khi đi chuyến này hai nhân vật đang lên của vương lâm hệ đồng loạt ra tay mặc dù không ai công khai bàn bạc chuyện này nhưng những người cần biết đều đã biết tô lý thành có quan hệ không nhỏ với hai nhà vương lâm tô s á n biết điều này có nghĩa là nhà mình và cỗ xe ngựa vương bạc đã triệt để c h ó i vào cùng nhau hai bên bắt đầu hướng về cùng một phương hướng tiến lên ở rất nhiều mặt từ nay hành động của cha y sẽ dễ dàng bị người ta đánh giá là mang ý chí của vương bạc ở đằng sau nói thực đây là chuyện trước kia tô s á n né tránh y không muốn có quan hệ phụ thuộc như vậy cho nên khi vương bạc ra tay giúp t ặ n g toàn minh tô s á n cũng để vương thanh hưởng ứng kế hoạch thành ủy có qua có lại nhưng ở đất nước này là thế khi tới tầng cấp nhất định quan không thể thiếu thương mà thương cũng khó tránh khỏi liên quan tới quan nếu tô lý thành chỉ là một phó tổng giám đốc lo nghiệp vụ thì có thể hoàn toàn không bận tâm tới chuyện này nhưng giờ là tổng giám đốc quan hệ nhiều phương diện là không tránh khỏi tô sán chẳng biết thế này là tốt hay là xấu một khi tiến vào hệ thống vương lâm gia không đơn giản chỉ là có một chỗ dựa lớn vương lâm gia cũng có đối thủ sau này họ đã kích anh chẳng vì thù oán hay lợi ích gì đơn giản vì anh ở phái hệ khác thôi có được có mất cho dù là vương bạc cho dù là lâm quốc chu chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ trong gia tộc lớn mà thôi loại gia tộc này thường thường lấy lợi ích làm tiền đề quan hệ an tình dù là máu mủ ruột già cũng bị đặt hàng thứ yếu giống như trước kia vương bạc điều tới hạ hải là lúc sự nghiệp đi xuống cũng chẳng thấy vương hệ hỗ trợ gì cùng lắm trước khi chết kéo một cái Giữ giới hạn mấu chốt là được thứ khác hỏi mong đợi nếu vương bạc không chứng minh được giá trị như hôm nay không thể có chuyện một lời nói có nhiều người hưởng ứng như vậy nhà tô s á n được vương bạc nạp vào vòng tròn này cũng là do nhìn chúng giá trị của họ hơn nữa cùng với việc trong tay tô s á n ngày càng có nhiều quân bài quan hệ này sẽ càng chặt chẽ càng phụ thuộc vào nhau kể cả tô s á n có không muốn cũng không được hôm nay hai nhà vương lâm ra mặt đưa nhà tô s á n vào bàn cờ nhưng khi quân cờ hết giá trị sẽ thành công cụ và vật hy sinh để tránh thành tốt thí tránh bị người khác sấm lên thi thể tô s á n chỉ còn cách làm trong tay mình càng ngày càng có nhiều quân bài hơn mà thôi điều duy nhất làm tô s á n cảm thấy an ủi là quan hệ giữa mình và lâm lạc nhiên vương q uy uy lâm tị s ơ u vinh q uy q uy u vũ hoàn toàn là tình cảm thuần túy không bắt nguồn từ lợi ích giao hoán nào cùng với việc ảnh hưởng của vương bạc trong phái hệ ngày một lớn đám vương q uy q uy cũng dần trưởng thành tạo ra ưu thế bản thân ít nhiều mình cũng có đồng minh nói cách khác quan hệ giữa y và lâm lạc nhiên có muốn tách rời nhau cũng không được nữa vốn phức tạp lại càng thêm rắc rối lâm quốc chu hiển nhiên không đơn thuần vì một câu nói của con gái mới ra mặt giúp tô lý thành nhưng tình cảm của lâm lạc nhiên trong hành động đó là không thể phủ nhận món nợ tình cảm này biết lấy cái gì mà trả đúng là càng trưởng thành con người sẽ càng có nhiều vấn đề đau đầu không còn đơn thuần được như thời học sinh được nữa không có cách giải quyết tô sán đành để đó thời gian qua tô s á n không phải chỉ ngồi ăn cho béo sắp về trường rồi học kỳ mới khả năng khó khăn hơn một vì các môn học qua giai đoạn cơ bản đi vào chuyên ngành cần chú tâm nhiều hơn hai là kỳ trước tô s á n thi không tốt lắm không khéo có môn phải học lại cho nên cần an bài thật ủng thọ vương thanh thì qua năm mới bắt đầu bận rộn chuyện trung tâm thương mại mới rồi tô s á n không tới làm phiền nữa sau khi thảo luận hết công việc thì chỉ nhắc nhở vương thanh không được bỏ học nhưng vừa nói dứt lời thì bị vương thanh t ắ t điện thoại cay ruột thực tình nếu nói vương thanh có vấn đề gì thì là ở trường học với sức tiếp thu của vương thanh làm sao có chuyện học không tốt khiến không thi vào nổi trường đại học tử tế tất cả chỉ là do vương thanh nói tô sán chưa bao giờ nhìn thấy điểm học tập của vương thanh mà vương thanh lại là cô gái có tham vọng ý chí thông minh sao không biết với gia cảnh nhà mình muốn vương lên chỉ có dựa vào học tập vấn đề chắc chắn n à y sinh ở trường học nghĩ kỹ hơn vương thanh ban đầu ở với mẹ sau đó tới nhà mình làm việc làm cho mẹ mình sau lập thục sơn thì trợ thủ chính là vương phượng tổ chức đôn hoàng thì dùng nhâm oanh bản thân nhất chỉ có chị mình tức là ngoại trừ mình vương thanh không có quan hệ mật thiết với nam nhân nào xem ra lâm quang đống nói rất có lý gần đây nhất trần khải thủy thường xuyên gả gấm vương thanh chụp ảnh cho trang bia tạp chí văn hóa thời thượng hắn nói khí chất địa vị vương thanh với tinh thần của tờ tạp chí có điều vương thanh chưa nhận lời lâm quang đống bây giờ thì chạy suốt ba nơi đài loan hong kong thượng hải tham gia một số bữa tiệc truyền thông còn gây ra một câu chuyện cười nho nhỏ tan bữa tiêu hắn bắt taxi nói bác tài cho ra sân bay phổ đông tài xế nói người anh em đây là hong kong không phải thượng hải cơ bản thời gian ở trên máy bay của lâm quang đóng bằng với thời gian dưới mặt đất t h ư ợ n g xuyên không biết mình đang ở đâu triệu minh nông đang cùng chính phủ thành phố bàn bạc vấn đề khu công nghiệp nhà máy thục sơn lại lần nữa phải mở rộng quy mô sản xuất nhà máy mới được đầu tư ba mươi triệu chiếm diện tích hai m hai nhà máy thục sơn tiền thân là nhà máy long thành dở sống dở chết đã thành xí nghiệp đứng đầu sản nghiệp văn phòng phẩm của khu tây nam còn chuối cửa hàng thục sơn đã vượt khỏi phạm vi tây nam c h ạ y khắp toàn quốc có hơn một mươi năm cửa hàng tham gia liên minh bất kỳ một thành phố lớn nào cũng có thể thấy được logo của thục sơn cùng cửa hiệu trang trí giống hệt nhau hàng hóa đa dạng phong phú kết hợp cá chính và mỹ cảm còn về chất lượng đủ dùng là tốt rồi dù sao mấy thứ vài ba đồng ai lại có ý định dùng cây bút tới vài năm đâu phải thời bút máy chấm mực như hồi xưa và lại bán hàng cao cấp chẳng có nhiều người mua thế nên chất lượng vừa đủ lãi ít bù bằng số lượng là được rồi dự kiến trong ba bốn năm sau có thể phát triển tới ba mươi chấm nghìn cửa hiệu xuống tới cấp hành chính huyện nhưng tốc độ mở rộng không tỷ lệ thuận với tăng trưởng hiệu ít xuất hiện sự sụt giảm đây là khảo nghiệm lớn với đoàn đội quản lý cho nên tiền kỳ làm rất tốt nhưng về sau mở rộng sẽ ngày càng khó khăn tốc độ ngày càng chậm nhất là xuống huyện xã nếu như trong chiến dịch lớn này đoàn đội của triệu minh nông có thể chiến thắng bao phủ toàn bộ thị trường trung quốc vậy khi đó có thể dự đoán văn phòng phẩm t h ụ c sơn sẽ ngồi vững trên cái g i ấ long đầu sản nghiệp ba mươi chấm nghìn hiệu bán lẻ nếu mỗi hiệu có lượng tiêu thụ hàng năm là ba trăm năm mươi chấm nghìn văn phòng phẩm t h ụ c sơn có thể bước vào câu lạc bộ c h ụ c tỷ sánh ngang với hàng không mẫu hạm như kiến trúc đại dung đó h i ệ n nhiên là mục tiêu to lớn đầy cám dỗ nhà máy thục sơn xác lập trong khu công nghiệp mới hưởng lợi chính sách trong tình huống giá nguyên liệu leo thang được chính phủ ra mặt dẫn dắt quan hệ ký hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp với giá ưu đãi đảm bảo khống chế chi phí ai bảo nhà máy mới của thục sơn có thể cung cấp một trăm l i n công ăn việc làm làm đẹp chính t í c h kinh tế lại góp phần giữ ổn định trật tự xã hội ai chẳng thích một sĩ nghiệp như vậy có thể nói văn phòng phẩm thục sơn có thể không kiếm nhiều tiền bằng đôn hoàng không tiếng tăm như văn hóa thời thượng nhưng vững chắc giống như triệu minh nông vớ ngực đảm bảo với tô s á n chủ tịch tô cứ yên tâm thục sơn phát triển lớn thế nào tôi không dám nói nhưng chắc chắn đứng vững chân ở tây nam lão triệu này có lòng tin vác cái gánh càng đi càng xa quyển năm chương hai trăm chúng ta lên thôi vé máy bay về trường của tô xá và đường vũ là do ông đường đặt đưa đường vũ tới sân bay là mục tuyền khi tô xán ngồi xe công vụ của cha tới nơi liền thấy chiếc a u d i của mục tuyền mặc dù mặc chiếc áo khoác dày che hết đường con hấp dẫn hai mẹ con khí chất cực kỳ xuất chúng này đứng ở cửa vẫn thành tâm điểm của người đi ngang qua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 t cũng dần hiểu ra cách đối phó với mục tuyền rồi dù sao mình làm gì cũng không qua mắt được vậy tốt nhất đừng có tính toán gì hết đáp lại sự nhiệt tình của tô s á n là một cái giật đầu không nóng không lạnh của mục tuyền làm tô s á n rất lung túng đứng một bên cứ tưởng sáng hôm đó quan hệ với mục tuyền cải thiện nhiều không ngờ là tưởng mở đường vũ cũng không nhìn ngang nhìn dọc nghe mẹ dặn dò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 c ò n chú ý lại mang nghĩa rất rộng chú ý sức khỏe chú ý không được ảnh hưởng tới nhiệm vụ học tập của nhau không được vượt qua giới hạn dạ cháu biết lời này không chỉ tô s á n hiểu đường v ũ cũng rất hiểu nên ánh mắt như h ồ băng ném cho tô s á n c á c h nhìn chứa nhiều ý tứ làm tô s á n chỉ muốn đưa tay ra dõng dạc tuyên thệ anh thể sẽ không bắt nạt em mẹ bọn con đi đây đường vũ nắm lấy tay s á c h va li cùng tô sán vấy tay tạm biệt nhìn bóng lưng tô sán và đường vũ đi vào đại sảnh sân bay mục tuyền có chút ngẩn ngơ sống như từ trên người họ thấy bóng sáng mình hơn hai mươi năm trước chỉ khác không phải đi ra sân bay mà là ra ga tàu khi đó bà bắt đầu cuộc sống lưu ly gập rình cái gì cũng phải bắt đầu từ con số không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 thật đúng là muốn chửi bậy quá nhìn tô sán ửng x ê u đường vũ chuyển hành lý sang tay trái tay phải đưa ra khoác tay trái tô sán thế là lòng tô sán ấm h ẳ n lên nụ cười nhẹ của cô gái bên cạnh làm chút thất vọng nho nhỏ biến mất tâm thích cùng đường vũ tay trong tay đi ra đại sảnh sân bay vừa mới qua chỗ sẽ liền thấy đại sảnh người đông nhìn nhịp còn có người cầm biển vẽ hình trái tim đăng t r ư ớ c là đông đảo phóng viên tay lăm lăm micrô máy quay phim máy c ả n h không ít bảo vệ và cảnh sát duy trì trật tự đàm phen cuồng nhiệt đồng thanh hô giang h ộ i viện giang h ộ i viện bây giờ tô sáng không còn chú ý tới giới giải trí nữa rồi nhưng trước kia cũng biết tên tuổi rực rỡ của giang h ộ i viện có tin đồn là tình nhân bí mật của phú hào nào đó ở thượng hải người càng nổi tiếng càng nhiều lời đồn thổi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 món ăn thường ngày được làm một cách xa hoa tô s á n quen mẹ con ninh đông rồi nên không xa lạ biết bà là nhà doanh nghiệp kinh doanh gia dụng nhưng đây là đầu gặp ninh dụ thì gặp lần đầu nghe cách nói chuyện có vẻ là nhân vật trong quan trường nhưng không tiện hỏi tuy nhà ninh đông làm hỏng thời gian bên nhau của hai bọn họ có điều may là ninh đông không đòi đường vũ tới nhà hai chị em tâm sự thâu đêm ăn cơm xong đã là chín giờ rời khách sạn hà quách khả nói đường vũ để dì đưa các cháu về trước dù sao cũng thuận đường sắp khai trường rồi chắc cháu lại bận có thời gian liên hệ với đông đông chỉ bảo nó khó khăn gì thì nói với dì dì hứa với cha cháu nhất định chăm sóc cháu thật tốt đường vũ không từ chối cùng tô s á n cho hành lý vào cúp xe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 ninh dụ và hà quách khả đều mỉm cười từ chối vấy tay cáo biệt rồi lái xe rời tiểu khu chúng ta lên thôi đường vũ quay đầu đi nắm tay kéo va li bước đi trước